Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 14 Của đại ca Tiến Lò Đúc Hãy nhớ để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận Và đừng quên ấn vào nút like Nút chia sẻ video ủng hộ các sản phẩm của A Tún Trà uh, bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Đặc biệt là găng, găng gật xạ đen Là hỗ trợ về đường gan rất tốt Qua shop ở góc màn hình Hoặc là qua thô số điện thoại đỏ Để được tư vấn và free ship Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tiến lò đúc Giang hồ thập niên 90 của tác giả Bùi Ngọc Phúc tập 14 Đang ngủ nhưng cảm thấy lạnh. Tiến lò đúc đưa tay tắt quạt. Tiết trời mùa thu vốn nóng lạnh bất thường. Lúc đi ngủ vẫn lạnh. Rồi có đôi khi lại nóng như mùa hè. Gần sáng trời bắt đầu xe lạnh. Chính thời tiết giao mùa khiến cho người già trẻ. Đều thi nhau nhập viện. Tự nhận mình trâu bò nhưng mấy ngày hôm nay tiến lò đúc cảm thấy ươn người. Thế hai thằng đàn em. Đang léo nhéo ở ngoài cổng Đúng kiểu chợ chưa họp kẻ cắp đã đến tiếng lò đúc hất hàm ra hiệu Ngay lập tức sán đồ tể Nhanh nhẹn mở cổng Đi phía sau là bảo còi Bưng theo cái mâm nhỏ Có đê bánh quấn cùng với bát nước châm Không cần đại ca sai bảo Sán đồ thể nhanh nhẹn Bưng bình rượu ở trong góc nhà Rồi chắt vào cái gốc thủy tinh to Sau đó từ cốc sẽ rót ra ba chén Bữa sáng cho nên là cả bọn chỉ uống một cốc thủy tinh là đủ cữ Sau đó Nếu mà vào cầu quả nào đó thì chiều tối Cả bọn lại rủ nhau lên trên đê Nhật Tân Kể từ ngày anh em Ba Kiến cùng Vinh Sẹo đi tù Hùng Chim Lợn đi cai nghiện Ngoài hai tên đệ tử thân Tín Hiện nay dưới trướng của Tín Lò Đúc Còn hơn chục thằng đàn em choi choi Bọn đó chỉ đông chứ không tinh Ngồi ấn sáng cùng với hai thằng đàn em Tiến lò đúc thở dài, do nghĩ đến nhiều khoản thu không còn được như trước. Sới bạc vẫn hoạt động, nhưng để cầm một lúc vài cây vàng là việc khó. Nhớ lại thời Hoàng Kim, tay phải cầm tiền triệu của lão hòa đảo mộ, tay trái cầm vàng của lão tương cả. Tự dưng Tiến lò đúc thèm cảm giác được tung hứng cùng với hai con sói đầu đàn. Uống cạn chén rượu, Tiến lò đúc nói. Uống cạn chén rượu, Tiến lò đúc nói to. Mẹ kiệt. Các cụ ngày xưa đúng là thâm thúy khi nói Nước trong quá thì không có cá Tự dưng hai lão giả chết tiệt Một lão chết đi như chó thui dâm nếp Còn một lão thì mất hút con mẹ hàng luôn Thế là anh em mình bóng xèo Sắn đồ tề bẻ ngón tay răng rắc Sau đó quay cổ cho đỡ mỏi Đoạn góp chuyện Thôi kiểu này Anh em sắm con xích lô dựng ở ngay quán nước Ngày làm đối quốc cũng tươm Gái quá Đòi lo việc triều đình Tiến lò đúc lờ mắt Khiến cho sán đồ tể im bặt, Chỉ tay vào ba con xe máy Cùng với mấy con xe đạp Dựng kín ở ngoài cổng Rồi sau đó còn để cả vào trong buồng Tiến lò đúc ra lệnh Hết tuần này Chúng nó mà đéo mang tiền đến chuộc Chúng mày gọi thằng Khánh Khọ Ở chùa vua Vào mà xem hàng Riêng đồ cờ bạc à Có bao nhiêu thằng đấy nó cân thất Không thấy đại ca nhắc đến mình Bảo coi giết vội điếu thuốc lào Ờ, báo cáo đại ca Hai tuần nay em chồng xì ở quán cà phê Đầu dốc nhà lão hòa đào mộ Thằng già đó chết mất xác Hoặc lặn không sủi tam anh ạ Con bé bán hàng cho biết Nhà đó bây giờ sang tên đồ chủ Chắc lão già sợ công an tóm cổ cho nên phắn Đúng lúc bảo còi bưng mâm bát xuống dưới bếp Hồng chim lợn bất ngờ lù lù như hồn ma xuất hiện Trước sự ngạc nhiên của mọi người So với dạo trước Nhìn hùng chim lợn đợt này khác hẳn Y có da có thịt lại trắng trẻo và ưa nhìn Không còn giặt dẹo nữa Đặt túi bột sắn Cùng với hơn chục cân cam Mấy cân mến lên mặt bàn Hùng chim lợn ngại ngùng Dạ Ông cụ nhà em nhất quyết bắt Phải mua quà mang đến biếu Em thế ngại quá Lần đầu tiên được nhận quà Do việc làm tử tế của mình Tiến lò đúc cảm thấy vui Y không còn tiếc gã đàn em trung thành nữa Thay vào đó mừng cho hùng chim lợn, quay về đúng tổ ấm gia đình khi trưa muộn. rót cho thêm tên đàn em chén trà vì không muốn rượu chè lan man. Tiếng lão đúc vỗ vỗ vai hùng chim lợn. Mày đúng là tốt số hơn cố công. Vừa con bố đẻ là giáo sư, lại hưởng gia tài cách sổ của ông bố hợp. Hùng chim lợn cười như méo, vội thanh minh. Ông ý có bốn ngôi nhà, nhưng bán hết rồi còn đâu? Ngôi nhà bị cháy đã viết giấy bán Nhận của người ta gần trăm cây vàng Tay chủ nhà mua nơi khỉ ho cò gáy đó Là vì ngôi nhà toàn là gỗ quý Tự dưng bây giờ cháy rụi, Trong khi đã trả hết sạch Cho nên điếng người Đã thế trong đất lại còn có người chết rõ đen Tiếng lỏ đốt nghe nói đến trăm cây vàng Bỗng nhiên tiếc ngẩn tiếc ngơ Bởi y cầm 5 cây vàng Cho phi vụ chưa hoàn thành Mặc dù được ăn không 5 cây vàng Nếu có vẫn cứ hay hơn Theo kinh nghiệm của mình khéo Chỗ vàng đã bị nung chảy trong đám cháy chẳng chừng Nếu như nhặt được đem về nung lại Rồi lọc đi tạp chất Không khéo thu lại về Dễ phải đến vài chục cây Không muốn hùng chim lợn phải ê náy Tiến lò đúc cắt dặn Thôi Chú quay về chịu khó sống cho tử tế vào Nhớ tranh xa cờ bạc và cái lũ bẹp tai Có gì vướng mắc hăng đến tìm anh nhé Mới tái hòa nhập Hùng Chim Lợn xin phép ra về Y biết ông bố đẻ giao túi quả Mang tới đây chứng tỏ ông Hoàn toàn tin tưởng vào con trai Dù vậy việc xung khắc với mẹ là không tránh khỏi Ký ức suốt một năm tù đầy Đâu có dễ quên nhanh Đều khiến cho Hùng Chim Lợn ấm ức Đến kẻ chết rồi nhưng bố hờ Y vẫn không dành cho Một chút gọi là. Tuy vậy nghe lời khuyên của bố đẻ Hôm trước Y cũng vẫn đến Nghĩa Trang Ở bên Thạch Bàn thắp hương cho người xấu xấu Những việc thuộc phạm trù tâm linh dù mắt thường không nhìn thấy nhưng nó sẽ vận vào mình theo nhiều cách khác nhau. Hùng chim lợn tin chắc cái gì thuộc về mình thì sẽ chẳng mất đi được. Nhìn theo bóng dáng của thằng chim lợn đi khuất dần, tiến lò đúc nhắc hai thằng đàn em. Thằng Hùng là xuất thân gia đình trí thức, do vậy nó còn có đường lui. Tao cùng chúng mày á, không cẩn thận là bị thằng khác nó đè đầu cưỡi cổ ngay, nghe chưa? Thôi. Đi đòi nợ đã Đuổi bớt lũ đàn em Cho nên xe máy đâm ra thở thải Tiến lò đúc Có nhà ý tặng cho Hùng Chim Lợn Con xe Honda 67 Nhưng thằng đó nhất quyết không nhận Sán đồ tẻ tiếp tục sử dụng Xe mô kích được chuyển giao cho thằng Bảo Còi Đi đòi nợ không phải là rong chơi Tiến lò đúc để xe win 100 ở nhà Y ngồi sau xe của sán đồ tẻ Riêng Bảo Còi đi trước thám thính Bởi sảnh ra đám con nợ Mà đánh hơi được là chuẩn mất hút Người ta nói hết linh nạc thì vạc đến xương Không còn hai lão già Cùng với những phi vụ áp phe béo bở Tiến lò đúc Mối mặt nhận đòi nợ thuê Từ những tiểu thương nhỏ lẻ đều oái oăm hơn cả là vụ đòi nợ này Do vợ của gợi mối Ngay lúc đầu đã tính Từ chối phát đi vì sĩ diện Nhưng dùng đàn em Giống như là con dao thái thịt ở chợ Nếu như không năng mài Tự nhiên giao sẽ cùn. Lũ đàn em vốn thích ngang dọc giang hồ. Bắt chúng nó ngồi uống nước trẻ khan. Rồi ngắm bọn câu cá trộn. Sớm muộn gì rồi cũng tan đàn xẻ ngé. Cuối cùng tiến lò đúc nhận vụ đòi nợ thuê. Để tạo động lực cho đàn em thể hiện. Khu chợ Nghĩa Tân. Hay bất kể chợ nào cũng đều giống nhau. Sau nhiều lần lạm phát khiến cho đồng tiền mất giá. Bà con tiểu thương rủ nhau chung bắt họ. Đến lúc cần thì còn có tiền ra tấm, ra món. Con nợ hôm nay khác hẳn những kẻ mang công mắc nợ thường thấy. Mụ chín ngựa cầm đầu không phải là một mà đến năm đường dây chơi họ. Vào một ngày đẹp trời, mụ tuyên bố hết tiền, không giả được. Kể từ đó mặc kẻ đám con nợ của đau con sót, mụ chín ngựa vẫn điềm nhiên bán hàng và chửi sấp mặt kẻ nào dám vác mặt tới đòi nợ. Dĩ nhiên mụ ngang ngược như vậy, ngoài lão chồng đạp xích lô ngay cổng chợ, Mụ có hai thằng con trai vừa đi tù về Bọn này sẵn sàng theo lệnh của mẹ mình Đi đập phá gian hàng Của mấy chủ nợ to gan Thừa kiện mãi không ăn thua Những tiểu thương thấp cổ bé học Đành dùng chiêu lấy độc trị độc Không rõ nhờ ai mai mối Họ đã đến quán nước Ở khu võng thị Nhờ đến vợ của Tiến Lò Đúc Sán đổ tẻ lượn con xe Honda 67 dừng ở ngay đầu chợ Bảo còi đang co chân hút thuốc lào Vội vàng chạy tới nó nhanh Ba con đại ca Thằng đang ngồi uống bia kia là chồng con mụ chiến ngựa Nó thuộc dạng anh hùng nhất khoảnh Cho nên chỉ tinh tướng quanh đây thôi Hai thằng con của lão đang ngồi đầu đít ở gần đó Ba bố con nhà này Một mình em chiến tốt thì còn mụ chiến ngựa Đang làm gì Con mà thớt đang ngồi bán hàng khô Nó dùng tuyệt chiêu hay lắm Nếu như mà không muốn đôi co Hay định ăn vạ Không biết ngậm gì Nhưng mà cứ động vào nó Một tí là nó xùi bột mép rồi nó lan quay ra. Dân trong chợ đồn nhau. Con này mắc chứng động kinh cho nên ít người dám sợ phiền phức lắm. Nếu kẻ nào to gan đòi nợ. Chồng và con trai của mụ sẽ làm nốt phần còn lại. Bình thản châm lửa hút thuốc. Tiến là đúc vốn không thích dây dưa với đàn bà. Thấy con mụ chiến ngựa. Nó không thèm trốn nợ. Vì cậy vào chồng con đầu gấu. Tự dưng y ngứa tay muốn dạy cho nhà này một bài học. Hút gần hết điếu thuốc. Tiếng Lò Đúc nói nhỏ vài câu với Bảo Còi để thằng này chạy vào trước. Đoạn hất hàm về phía lão cởi trần, khoe hình xăm đang ngồi uống bia. Tiếng Lò Đúc phân công sán đổ tuệ. Nếu mà hai thằng con nhà mụ đó phi vào mày kệ mẹ chúng nó để tao giải quyết. Nhớ mày chỉ cần quan tâm đến lão già thôi nghe chưa. Dãy hàng khô ở ngay vị trí dễ thấy vào những ngày cuối năm khách đông tấp nập ngày thường thì sức mua không nhiều. Lúc này trong chợ Người bán đông hơn người mua Có vài tiểu thương đang tranh thủ gọi bát bún cua để ăn sáng muộn Mặc dù nhà nước đã bỏ chế độ tem phiếu Nhiều người bán hàng chắc chuyển ngạch từ mậu dịch quốc doanh Cho nên vẫn chưa bỏ được cái thói gắt gọng Trong đó có con mụ chín ngựa Vì ngại tâm lý sáng không mua mở hàng sẽ bị mắng Nhiều người thích đi chợ muộn Trừ những người cần mua hàng tươi sống Giống như người vào chợ mua hàng Bảo còi chắp tay sau đít Lững thững đi ngó nghiêng Khi bước chân của y dừng lại Ở gian bán đồ khô Mụ chủ quán to béo Là đối tượng y cần chăm sóc Giống vị khách cần mua hàng Bảo còi án ngữ ngay giữa quầy Rồi thản nhiên hút thuốc Vẻ mặt mơ màng Đợi mụ chín ngựa để tâm đến sự có mặt của mình Bảo còi liên tục giít thuốc Rồi cố tình phun khói về phía trước Đang ngồi ghi chép những con số trong cuốn sổ Mụ chín ngựa ngước mắt Thấy gã khách hàng Không mấy tiềm năng. liền hất hàm hỏi. Mua gì? Nói nhanh. Không thì lượn đi chỗ khác. Rơi mồi lửa. Rồi cháy luôn cả gian hàng của người ta bây giờ đấy. Bảo coi ngó nhìn những túi măng khô. Miến cùng với những túi lạc bóp vỏ. Đậu xanh. Cùng với đủ thứ. Có khi y còn chưa biết tên. So với mấy hàng ở bên cạnh. Gian của mụ chín ngựa bề thế hơn. Chưa kể. Mụ khoảng 50. Nhìn to béo ngồi án ngữ. Đôi mắt sắc lạnh mộ này ngày trước là mậu dịch viên, hách có tiếng. Vật đổi sao rời, mụ quay về mở hàng khô. Tuy vậy tính nết vẫn chẳng thay đổi. Có lẽ ăn đậm khoản đóng họ của bà con tiểu thương. Người mụ nung núc những mỡ. Trong khi nhìn xung quanh thì toàn thấy những tấm thân gầy guộc. Thời buổi thóc cao gạo kém, tự dưng nhìn mộ đúng là sơi hết phần của thiên hạ. Mà kệ cho mộ chiến ngựa dục rã lườm nguyết, Bảo còi đứng ngắm chán chê với vẻ mặt đâm chiêu như suy tính. Đúng lúc mụ chuẩn bị buông lời cay nghiệt. Nó rõng dạc nói với vẻ tinh tướng. Bà Châu, xem cho nửa bao xi măng, Còn với mấy chục viên gạch, cát sỏi, tính sao? Cả buổi sáng còn chưa mở được hàng. Tự dưng bị thằng ôn con đến ám quẻ mụ chiến ngựa nổi cơn tam bành mụ bắt đầu chửi như xé vải khiến cho cả khu chợ ồn ào. Không mấy khi có kẻ to gan dám chọc tức con mẹ ngựa, mọi người tạm dừng công việc chạy tới về xem. Ai bán hàng lâu ở chợ cũng đều biết. Nếu như dây với con mụ này, thì cầm chắc là lành ít dữ nhiều. Trái với sự ba máu sáu cơn, bảo còi vẫn phì phèo hút thuốc rồi phun khói vào mặt mụ. Y cố tình bống tàn thuốc lá vào chỗ hàng khô Giống như là treo ngơi Khiến cho mụ chiến ngựa không giữ được bình tĩnh Mụ lao ra khỏi gian hàng để hòng bóp cổ thằng ôn con Sau đó sẽ gọi hai thằng con trai vào tận cho nó một trận dừ đòn Đợi cho sân khấu bắt đầu đông khán giả Tiến lò đúc cũng nhập vào vai diễn Y lách người lại gần chỗ mụ chiến ngựa giờ bất ngờ vông tay Vả cho con mẹ mồm chó vó ngựa hai cái nảy lửa không kịp để cho mụ kịp phản ứng, Tiến Lão Đúc túm tóc con mụ chín ngựa dìm xuống, rồi chỉ vào bảo còi hét oang oang. "Bà con xem. Trời ơi, thằng ôn con mới bé nứt mắt ra. Con ngựa cái này đã dụ dỗ nó để long thòng với nhau đây này. Này tôi không dạy cho nó một bài học, rồi sau này còn bao nhiêu thằng trai trẻ khác hư hỏng vì con đĩ giạc này. Mẹ mày, mẹ từ sư mày." Mỗi một câu nói được Tiến Lão Đúc kèm theo một cái vả Lúc này mụ chiến ngựa cố vùng vẫy cũng chẳng tài nào thoát được ra. Trong lúc dân tỉnh súng đông súng đỏ, bàn tán không ngớt vì chuyện kinh khủng. Xưa nay việc lòng thòng không hiếm nhưng đều là tại anh tại ả tại cả đôi bên. Việc dụ dỗ thằng bé bằng tuổi con mình thì quả thực là quá tỏm. Đang trong lúc cào trào, bất ngờ mụ chiến ngựa sùi bọt mép ngã vật ra nền đất khiến mọi người hốt hoảng biết kiểu là gì con mụ này cũng dùng đến chiêu bài quen tiến lò đúc lắc đầu mẹ mày mày gặp đúng và thần y rồi con đĩ ngựa này chiếc điếu cày hàng nước đầu chợ đã được tiến lò đúc sách theo dựng ở gần đó y cầm cái điếu cày dốc toàn bộ chỗ nước điếu vào mặt con mụ dám to gan sù nợ mùi nước điếu bốc lên khai nồng mụ chiến ngựa ho sặc sụa trong lúc mụ lồm cồm bo dậy tiến lò đúc thản nhiên có định giả nợ Hay là để tao bêu giấu tiếp Tội mày hủ hóa với thằng danh đáng tuổi con mày Hả Không rõ được ai mách Hai thằng con mụ chín Vội vàng chạy vào chợ với khuôn mặt đằng đằng sát khí Bọn này trong người lúc nào cũng thủ sẵn lưỡi lê Do vậy bà con tiểu thương Đều tránh gây xích mích Vì không muốn phiền Vừa nhìn thấy người đang dùng chân chẹn cổ mẹ mình Hai thằng hổ báo bất ngờ sững lại Chúng nó không ngờ Là gặp đại ca khét tiếng Ở chính chợ này Nhất là vì việc đòi lợ còn con Đã từng vào cùng trại giam Lúc ấy tiến lò đúc sắp ra tù Tên tuổi của vị đại ca máu lạnh Làm cho hai cái đầu kia Phải nguội lại ngay Giang hồ tuy rộng lớn Nhưng cũng chật hẹp Dù những vụ kinh thiên động địa chẳng mấy ai biết Nhưng khi giang hồ đồn thổi Hẳn đều phải có lý do Chưa biết tiếng thoái lưỡng nan kiểu gì Hai anh em chúng nó bị tiến lò đúc lửa mắt vẫy vào. Này, vào đây. Hai đằng chó kia vào đây. Ý gần rộng, chúng mày biết tao phải đến tận nơi là to chuyện vậy không? Trong tuần này nếu như chúng mày không bảo nhau giả nợ, thì chúng mày xác định bán sới khỏi đất này ngay chưa? Vụ đòi nợ không tốn nhiều công sức, nó đem lại một khoản tiền để cho tiến lò đúc cùng với hai đàn em tiếp tục mở rộng sới bạc tiếng lành đồn xa, tiếng giữ đồn xa. chưa đầy một tháng, tiến lõa đức cùng với hai thằng đàn em lại phải ra mặt đòi nợ thêm vài vụ. riêng những phi vụ nhỏ hơn, isaie bảo còi dắt lũ choi choi đi tập sự. đúng là ông trời, không tiệt đường sống của ai bao giờ. mất mối làm ăn từ hai lão già, bù lại kiếm được mối khác trong lúc chờ thời. tự dưng tiến lõa đức thấy bớt lo nghĩ. Dù sao tiền cầm của hai lão đó Xét cho cùng cũng là đồng tiền sương máu Y phải đoạt mạng của người khác Chứ không có như đi đòi nợ Tội ác nào rồi Cũng đến lúc bị trừng phạt Tiến lò đúc hiểu như vậy Cho nên không còn tặc lưỡi tiếc rẻ Hôm cùng ngồi ăn với nhau Tự dưng bảo còi dùng mình nhắc Anh này Anh vô cho mụ chiến ngựa hồ há Cùng em ngay giữa chở. Nói thật với anh lúc đấy em Em chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ chia tiền mấy vụ đòi nợ cho hai anh đàn em. Tiến Lò Đúc cười hề hề rồi thản nhiên. <cười> mẹ mày. thì đây số tiền này là liều thuốc chữa xấu hổ cho ông con nhá. mẹ bố tiền sử. trời nhá nhem tối. Tiến Lò Đúc ngồi sau xe máy do sán đổ tể cầm lái. quay lại khu An Dương. thời điểm này những con nghiện bắt đầu vật vờ khi tới cữ dùng thuốc. đây là lần thứ bao nhiêu Tiến Lò Đúc không nhớ. Sau buổi tối gặp lão hòa đào mộ lần cuối, y quay lại tìm, thế nhưng con sói đầu đàn bật vô âm tín. Điều kỳ lạ chỗ, lão bốc hơi còn nhanh hơn cả làn khói thuốc, y không cách nào liên lạc được. Sau này ngẫm lại, y thán phục lão hòa đào mộ, bởi tài sản chất đống, ăn cả đời không hết. Thế mà chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi thứ sang tên đổi chủ. Riêng lão tương cả chết thảm trong đám cháy. Tiến lò đúc chỉ tiếc vì không mỏi thêm được cây vàng nào Tiến lò đúc chỉ tiếc vì không mỏi thêm được cây vàng nào Nếu như biết lão đó chết nhanh đến như vậy hôm nhận tiền tạm ứng Chắc là y phải đòi 10 cây Nghĩ vậy Ở đời nếu như ai đọc được chữ ngờ Mọi việc đều có sự sắp đặt ngẫu nhiên Không muốn mất công tìm kiếm lão hòa đào mộ Tiến Lò Đúc chuyên tâm vào việc phát triển sới bạc. Việc có tiền nuôi quân không dễ, rất may y cùng đám đàn em có duyên đi đòi nợ. Thêm việc thu hồ, cầm đồ sới bạc, không nhanh giàu nhưng tiền tiêu cũng chẳng phải nghĩ. Sau lần bị công an phường bắt hội, biết nhà mình không còn an toàn, Tiến Lò Đúc cất công tìm nơi đặt sới bạc. Biết nhà của mình không còn an toàn như thế. Nhưng vẫn phải giữ, bởi đó là một nguồn thu quan trọng. Nhìn cánh cổng quen thuộc, dù không còn treo đèn bão. Tiếng Lào Đúc dặn tên đàn em đứng ở ngoài chờ đợi, y châm lửa hút thuốc, rồi sau đó chậm rãi thông rong, bước vào trong sân. Giống chó, ngoài đánh mùi, cũng có trí nhớ không tệ. Con chó cộc đôi đầu đàn chỉ sủa một tiếng, sau đó lùi mất nó vẫn như cua đá khủng khiếp của kẻ mặc bộ đồ dằn dây bước lột cộp trên đôi ghep mỹ đứng ở ngoài sân nhìn vào trong tiến lò đúc thấy một người đàn ông bộ dáng khắc khổ đang ngồi cơm không thấy điện từ bình ắc quy lần trước thay vào đó là ngọn đèn hoa kỳ leo lét không đủ sáng mâm cơm đạm bạc có răm quả cà ngâm trong bát nước cho đỡ thâm trên cái đĩa nhựa có vài miếng đậu rán tầm hành Cùng với một bát canh rau muống Biết đến đúng giờ cơm tiếng lò đúc không vào Ý đứng ở ngoài cất tiếng Ông chủ vườn ăn cơm muộn thế Nhìn ra ngoài sân tối Không thấy tỏ mặt người Ông chủ vườn xua tay như đuổi khách Bồ chuối để sáng mai Tối rồi không bá chắc gì sất Vớ lấy cái ghế con Ngồi ngay trước cửa Tiến lò đúc bực tức Mẹ ông nhìn tôi giống thằng bồ chuối lắm à Vậy anh cần gì? Người đàn ông hỏi nhưng vẫn cắm cúi ăn. Chỉ tay về phía vườn chuối trước mặt, tiến lò đúc thản nhiên. Tôi muốn thuê của ông một miếng đất, khoảng 40 mét vuông. Tôi dựng cái lều canh vịt. Người đàn ông lắc đầu, đôi vịt ra bờ sông Hồng. Ở đó dựng lều chả tốn xu nào. Vườn chuối nhà tôi không cho thuê. Thê nha. Biết nói qua nói lại vô ý. Tiến lò đúc phủi đít quần, đứng dậy y không quên nhắc nhẹ. Này, khi nào đổi ý, lúc ấy tôi quay lại. Bước ra ngoài cổng, tiến lò đúc lạnh cho sán đồ tẻ. Đêm này, mày huy động trục thằng cho chói cho ai? Nhắc chúng nó chặt khoảng trăm gốc chối của thằng bất dậy này cho tao. Mẹ mày. Sán đồ tẻ hào hứng. ở Sao đại ca không phóng hỏa đốt mẹ nhà đi? Hay chặt sạch cả vườn? Coi như là cùng một công thức đêm. Tiến lò đúc lạnh rộng. Ngủ lắm. Tao muốn cảnh cáo. Cho nên chỉ cần chặt đúng 100 gốc thôi Sáng ngày hôm sau Nghe báo cáo của đám đàn em Đã hoàn thành nhiệm vụ Tiến lão Đúc lượn con xe win 100 khắp phố phường Từ xưa tới nay ghét nhất bị từ chối Do vậy lão chủ vườn chuối xứng đáng Nhận đòn cảnh cáo nhẹ tay của y Chiều tối Ngồi uống bia cùng với sán đồ tệ và bào còi Ở ngay đê Hoàng Hoa Thám Trong lúc đang ngắm mấy ông xích lô Có lẽ do uống nhiều Bắt đầu to tiếng Tiến lão Đúc nhắc Thằng bảo còi mày uống ít thôi Đêm nay dẫn chục thằng Quay lại chặt tiếp 150 gốc Nhớ không được chặt hơn Biết tính đại ca bảo còi mau miệng <cười> Anh yên tâm Em đoán mỗi thằng 15 cây Thằng nào chặt quá tay là ăn phạt Lúc cả ba chạm cốc uống cạn Tiến lò đúc dặn sán đồ tuệ Đêm mai Đến lượt mai ra tay Nhưng chặt luôn 200 cây và đánh bà chết đàn chó Tạm như thế đã Nếu làm quá thì lại hỏng việc đấy Hiểu lũ đàn em Đã làm là sách sạch sẽ gọn gàng Tiếng lão đúc ở nhà giúp vợ dọn hàng Giống như một người chồng mẫu mực Bà con không thấy cảnh Nhiều người lạ mặt thậm thụt ra vào đêm hôm như dạo trước Dù cay cú Do bị hàng xóm báo tin Nhưng tạm thời y bỏ qua Để lo việc tập trung dựng chỗ mới Nếu cần trả thù thì không sợ Là muộn Sau lần bị công an phường bắt hụt, Tiến Lò Đúc thấy nhà của y có một cửa duy nhất. Nếu tỉ như có động, dù con bạc trôi qua ô cửa nhỏ để thoát, khả năng bị túm vẫn cao vì đã rơi vào tầm ngắm. Khi hàng xóm đã trở thành tay mắt của chính quyền, trước sau gì cũng chẳng thể nào thoát được. Sau nhiều ngày suy đi tính lại, cuối cùng Tiến Lò Đúc nhớ đến vườn chuối, nơi đã từng gặp Lão Hòa Đào Mộ lần cuối. Đó là địa điểm lý tưởng để tổ chức sới bạc. Mà không làm phiền tê ai Dù bị người chủ vườn rội gáo nước lạnh Khi từ chối không cho thuê đất Với bản lĩnh và chiêu trò của mình Tiến lò đúc thừa hiểu Y sắp đạt được mục đích Buổi sáng cuối tuần Ngồi ăn cháo lòng Ở trên phố Thủy Khuê Đợi hai thằng đàn em báo cáo thành quả lao động Của hai đêm vừa rồi Tiến lò đúc nhìn đồng hồ Rồi quả quyết Thằng chủ vườn to gan Dám từ chối không cho bố mày thuê đất Tôi cảnh cáo 3 đêm chắc là sợ son đái cả ra Giờ Đã đến lúc một đạp ăn quan rồi Không cần bọn đàn em Chở đến vườn chuối Tiến lò đúc tự chạy xe Đi gặp lão chủ vườn Ngang ngược để đàm phán Ngay lúc điều khiển Con xe win 100 Đi qua con đường mấp mô Gặp gành Trong đầu y lóe lên một suy nghĩ Nếu lần này Đàm phán, nhưng lão chủ vườn chối vẫn từ chối. Đêm nay, ngôi nhà sẽ được sán đổ tẻ hóa vàng. Ngắm nhìn bãi đồng xanh ngút ngàn, tiến lò đúc thờ hiểu. Nếu ngôi nhà cháy ở nơi đồng không mông quạnh, gió từ sông Hồng thổi vào khiến cho ngọn lửa bốc cao. Nơi đây có mà cháy to nữa thì chắc là cũng chẳng ai rảnh rỗi để mà đi dập lửa. Khéo thiêu dụi xong mọi thứ. Y tự nhiên trở thành chủ nhân của mấy bậu đất chưa trả chừng. Phi xem lấy vào tận trong sân Ngắm nhìn vườn chuối bị chặt phá tan hoang Còn ông chủ vườn thì ngồi thẫn thờ như tượng đá Biết được là con mồi Đã bị ngấm đòn triệt hạ Tiếm lò đúc đá chân chống xe Sau đó hết hàm hỏi mà không phải khách sáo <cười> Ông chủ đã muốn cho thời đất chưa Nhanh để tôi còn làm việc khác đi Người chủ vườn Hôm trước tối trời không nhìn rõ Tiếm lò đúc Hôm nay giữa thanh thiên bạch nhật cho nên biết ngay là gặp phải giang hồ thứ thiệt. Việc ba đêm liên tiếp bị chặt hạ mấy trăm gốc chuối. Đàn chó sáu con dính bản năm. Dù không có bằng chứng nhưng ông ta cũng biết ai là thủ phạm. Không dám nhìn kỹ hai cánh tay xăm trổ kiến mít cùng với bộ quần áo dần di. Biết mình mà từ chối một lần nữa thì e rằng là chúc hỏa vào thân. Có khi còn phải bán sới khỏi khu này. Ông ta miễn cưỡng gật đầu dẫn tiến lò đúc ra giữa vườn chuối. Đưa tay chỉ vào nơi từng có đến cả trăm cây chuối Bây giờ chỉ còn là những thân chuối Bị đốn hạ không thương tiếc Bằng giọng mệt mỏi Người chủ vườn nói Những đất này Chắc là đủ cho anh dựng cái tròi Hay làm gì tùy thích Đưa bao ba số mời ông chủ vườn Tiến Lò Đúc thảm nhiên nói Ông yên tâm Tôi mở sới bạc chứ không nuôi vịt phá vườn đâu Vậy ông lấy bao tiền Nói luôn để tôi thanh toán xong phẳng Ông chủ vườn xua tay à, Thôi Tiền -ti ông gì Tôi cho chú mượn Vậy là sao không đầy một tuần Căn nhà tranh tre vách đất Được dựng lên làm sới bạc Ở ngay giữa vườn chối Để các con bạc yên tâm tiến lò đúc tự thiết kế nhiều nơi thoát hiểm Ngoài ra lũ choi choi sẽ đạp trách Việc làm chim lợn cảnh giới từ xa Đứng xoay xoa Nhìn thành quả tiếng lò đúc quay sang căn dặn bọn đàn em Nhớ Nhắc chúng nó không được chặt thêm bất kỳ một cây chuối nào nữa ngay chưa? Bảo còi khoan khoái. <cười> em thấy mặt lão chủ vườn trông như là mất sổ gạo ấy. Mẹ mày! Ai bảo thằng chó thân lửa nặng. Tiến lò đốc chửi ngay không kinh này Hồ Tây được ví là lá phổi xanh của thành phố. Với những ai sống ở ven hồ sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Không hẳn lúc nào cũng được hưởng cái xanh sạch đẹp như vậy. Trải qua trọn vẹn bốn mùa xuân hạ thu đông Hằng cảm nhận rõ nhất bởi cô bám mặt hồ kiếm sống mỗi ngày Đến mùa hè, đón những cơn gió mát rượi Thế nhưng gặp ngày đổi rời hoặc là nước bị nhiễm bẩn Ngay lập tức, cá chết nổi trắng hồ Với những ngày như vậy mùi cá chết nồng nạc khiến cho ai có việc đi qua cũng phải bịt mũi Dạo bước thật nhanh, riêng Hằng phải nghỉ bán hàng Bởi vì làm gì có ai đủ dũng cảm Ngồi đậu uống nước để mà ngửi cái thứ mùi kinh khủng Mỗi khi trời giao mùa Từ ngoài hồ có đến hàng vạn con thiêu thân Con bỏ bé ly ti bay lẫn trong không khí Các nhà ven hồ nếu như mở cửa là sẽ hứng đủ Khách ngồi uống nước nhiều khi chúng còn bay vào tận học Chưa kể Lượng khách sụt giảm đôi chút Còn mùa đông khách ngồi uống trà một lát rồi về Hằng phải ngồi chịu trận cả ngày Cho nên cũng chẳng cảm nhận được sự lãng mạn của Hồ Tây Tranh thủ chưa có khách Hàng đun nước đổ vào phích Cô còn không quên rót lót giả chiếc bánh rán cho đỡ đói Bữa trưa cô thường chuẩn bị từ sáng Đến lúc ăn chỉ cần hâm lại là có cơm canh nóng sốt Kể từ dạo Sới bạc tại nhà bị công an bắt hụt Chồng cô cùng đám đàn em tổ chức sới bạc ở khu an dương Nhờ vậy đêm xuống cô có thể ngon rất Cái gì cũng có hai mặt của nó. Được giấc ngủ ngon do không bị đám con bạc làm phiền đồng nghĩa với việc chồng cô thường ra khỏi nhà lúc tối và trở về khi trời sáng. Vợ chồng sống chung nhà nhưng lại chẳng khác gì ngưu lang chức nữ ở trên giời. Không ngẩn mặt lên, hàng nhận ra tiếng xe máy từ xa. Cô biết giờ này chồng sẽ về ngủ đến trưa. Sau bữa ăn sẽ có bọn đàn em mò đến, bàn mưu tính kế. Nhiều lúc muốn gần gũi chồng đâm ra cũng khó Dựng xe sát bức tường Của ngôi chùa Tiến lò đúc mở lọ thủy tinh Nhón tay cầm cái kẹo rồi cho vào miệng Vừa nhai vừa hất hàm về trong làng Sáng sớm đã nghe tiếng kèn chống ủy eo Nhà nào có người chết nhỉ? Làng rộng thế Em làm sao em nhớ hết được Thức cả đêm thấm mệt Tiến lò đúc đón chén trà nóng Từ tay của vợ Ý đưa mắt nhìn hai kẻ câu cá trộm Vẫn kiên nhẫn hành nghề uống xong chén trà y dặn bọn này câu được con chấm đen hay con cá quả thì mổ luôn nhá chiều gọi hai thằng kia về đánh chén một bữa lâu rồi không được nhẫn môi nhẫn mép Hằng vui vẻ báo cho chồng một tin sốt dẻo hôm nay cậu em rể của anh về nước rồi đấy người mừng nhất là mẹ con cô Hương dù ít thể để hiện thái độ là kẻ thương em gái thật lòng tiến lò đúc thở phào nhẹ nhõm 3 năm vừa qua em gái đã vò võ nuôi con một mình Giờ sẽ được đền bù xứng đáng Thời gian người em rẻ sang Angola Làm chuyên gia Dù biết em gái mình không thiếu thốn Nhưng tiến lão đúc thỉnh thoảng Vẫn rúi cho em một chút tiền Để trang trải cuộc sống Không cần là người nhà nước Y cũng hiểu với đồng lương chẳng thể tăng Trong khi giá cả thì tăng như phi mã Mấy ai có thể sống được bằng lương Nếu như không làm thêm Không có nguồn thu nhập nào khác Chứng kiến lối sống tàn tiện của cha mẹ khi xưa Tiến lão Đúc thầm cảm thấy mình thật may mắn Bởi vì không đi vào vết xe đổ Bản thân chưa từng hối tiếc Những sai lầm của tuổi trẻ Nếu không Biết đâu bây giờ Y đã là một ông bác sĩ Lúc nào cũng câu có Chuyên quát nạt các bệnh nhân của mình Có lẽ nguyên nhân câu có là vì người bệnh thì ít Vì áp lực cơ máu gạo tiền thì nhiều Nếu cho y được chọn lại từ đầu Y chấp nhận vào tù Sau khi sọc cho kẻ tình địch một nhát Phi xe vào nhà Tiến lò đúc để nguyên quần áo Y nhặt chiếc gối ở trên ghế Đặt xuống nền nhà rồi lăn ra ngủ Mọi việc tính sau. Tuy nhiên y nằm nghe tiếng kèn đám ma Cứ vang lên Thành ra giấc ngủ chập chờ chập chờn Tiến lò đúc nổi cáo Thế nhưng cũng đành nín nhịn Việc tổ chức đám hiếu có ẩm một chút thì vẫn được người ta thông cảm Không ngủ được Y quyết định vùng dậy Bật băng video để xem Cho hết thời gian Buổi chiều Thấy vợ dọn hàng về sớm Cùng với con ca chấm mua được Tiến lò đúc gật gù hài lòng Y sẽ cùng mấy đàn em Có thêm chất tanh cho đỡ còi xương Trong lúc vợ tất bật chuẩn bị đồ ăn Tiến lò đúc lững thững bước ra ngoài hồ Tây hông gió Y biết Giờ này bọn đàn em sắp đến theo lịch hẹn Với vai trò của đại ca Y hiểu rõ nếu mềm yếu Sẽ không được việc Nhưng nếu như rắn quá E là sẽ có đứa phản thùng Y luôn luôn biết cân nhắc Lúc cương Lúc nhu bỏ sai một bước Sẽ đi luôn cả ván Nói đâu xa xôi Nhìn ngay như hai con sói đầu đàn Hầm hè nhau đến cả năm trời Cuối cùng vì đi sai nước cờ Cho nên lão tương cả mất luôn cái mạng Cả đời không vào chùa dân hoa lễ Phật Lúc đi dạo mát quanh bờ hồ Tây Nghe tiếng trung chùa văng vẳng trong không gian Tự nhiên một kẻ giang hồ máu lạnh như y Cảm thấy yên bình đến lạ Đã từ lâu Tiến thôi cần nhằn vợ Hay đi lễ chùa ngày rằm mùng một Bởi đó là sự lựa chọn của mỗi người Ngay việc mong có đứa con cầu tự thôi Dù thấy viền vông nhưng y cũng chẳng phản đối Đời đã trải qua nhiều sóng gió Tiến lầu đúc hiểu Đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão Bởi giang hồ đâu có chỗ Cho những kẻ thích an nhàn và hưởng thụ mãi đâu Cây cao hứng gió lớn Đó là quy luật bất biến Đại ca Đại ca ơi Đại ca về đánh chén à Tiếng của bào còi lệ phép Gọi ở phía sau Ngồi bên mâm rượu, ngoài bảo còi và sán đồ tệ. Còn có thêm hai thằng đàn em tích cực trong vụ chặt chuối. Bọn này sẽ là những sát thủ nếu như đại ca ra lệch. Hôm nay Tiến Lò Đúc cho mời đến nhà, dự phần. Người ta nói che già măng mọc. Tiến Lò Đúc muốn có thêm một vài đứa trẻ, đủ máu liều và lạnh Bọn đó sẽ được huấn luyện cho những phi vụ sau này. Người ta nói nuôi quân ba năm dụng một giờ. Y thấy việc đó chẳng bao giờ sai. Ngồi làm chủ tiệc. Trước mặt lũ đàn em tiến lò đúc tuyên bố Tiền kiếm dễ nhất là tiền cờ bạc Mấy đứa chúng mày chịu khó lùa gà đến sới Để anh em xuống vào thịt Tính ra kiếm tiền kiểu này lại ngon Ngộ nhớ có bị vịn Coi như vào nhà đá nghỉ mát ít ngày Rồi lại giả mà Sắn đồ tẻ gật gù tâm đắc Y nói Qua em vặt con gà Mỗi con vài he Ngon chết Kiểu gì hôm nay chúng nó Cũng sẽ mang tiền đến để phục thù ấy ạ Thấy vợ phục vụ cơm nước suốt buổi Dạo này bận sới bạc Cho nên y bỏ bê nhiều Đâm ra lại nấy Khi cả bọn đã cơm no rượu say Tiến lò đốt phân công Bây giờ thằng Sán Quay về quản sới K1 Đến 1 giờ sáng Thằng bảo coi quản K2 đến 4 giờ sáng ngay chưa Ơ Thế đêm nay đại ca ở nhà Sán đồ tệ hỏi Không muốn bọn đàn em hỏi nhiều Tiến gắt tao đi có việc. 4 giờ sáng, tao sẽ quay về quản sở. Đêm hôm đó, trong lúc Tiến Lỏ Đúc đang ôm vợ say giấc nồng, bất ngờ có tiếng vợ lay lay gọi khiến y choàng tỉnh. "Thôi, mấy giờ đêm rồi không ngủ, con gạ gẫm cái gì?" Hằng ghé tai chồng, thấp giọng, "Anh ơi, anh Thằng Thằng Bảo coi Thằng Bảo coi nói đến xin gặp có việc gấp anh ạ." Nhìn đồng hồ, hơn 3 giờ sáng, Tiến choàng tỉnh. Y biết thằng đàn em mò về đây lúc nửa đêm, chắc chắn là sớ bạc đã xảy ra chuyện. Khoác bộ áo dàn gi, đeo đồng hồ vào tay, Tiến châm lửa, giết điếu thuốc cho Tỉnh táo. Y giữ lấy vẻ mặt bình thản, bước xuống dưới nhà gặp tên đàn em. Vừa nhìn thấy đại ca xuất hiện, bảo còi đã nói nhỏ trong hơi thở gấp gáp. "Anh ơi, bọn em, bọn em quá tay." Cho nên đập chết một thằng ở trên sới bạc rồi Đêm khuya Thế nhưng biết thằng đàn em Dám đến phá giấc ngủ của mình là chuyện chẳng lành Tiến lò đúc lập tức mở tủ Lấy cái áo khoác mặc thêm cho khỏi lạnh Định nhét thêm khẩu súng vào bụng để phòng thân Nhưng thấy đó là việc không cần thiết Mặc kệ cho vợ đang lo lắng Cùng với thái độ bồn trồn của bào còi Tiến bình thản châm lửa hút điếu thuốc Sau khi phun khói lên trần nhà Y hất thàm Đâu? Đi Nhanh mẹ mày lên Con đường gập gành và mấp mô không có gì thay đổi, chỉ có điều bảo còi không rẽ vào cổng của người chủ vườn như mọi lần. Y rẽ tắt ở ngay lối mòn, vừa mở ở ngay trong vườn chuối. Kể từ ngày mở sới bạc giữ vườn chuối, tiến lò đúc cho mở một con đường khác dẫn vào sới. Ngoài con đường chính, xe máy chạy được, y cho đào mấy con hào nhỏ, làm lối chạy thoát thân phòng khi có biến. Từng ôm tiền đi đánh bạc ở nhiều nơi, tiến lò đúc thừa kinh nghiệm khi dặn lũ đàn em hễ mà có động chỉ cần tắt điện ngay lập tức các con bạc sẽ tỏa đi bốn phương tám hướng theo những con hào nhỏ lúc ấy công an chỉ giỏi lắm bắt được mấy lão già mắt mờ chân chậm dù tính toán hết mỏi nhẽ việc đàn em lỡ tay đánh chết con bạc khiến cho tiếng lò đúc không yên tâm nhiều khi cái sảy nảy cái ông lúc đó như mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể ngó vào trong gian nhà cấp 4 thấy con bạc đang say sưa sát phạt nhau tiến lò đúc lặng lẽ đi theo bảo còi về cuối vườn nơi có một xác chết đang được phủ tạm bằng mấy tàu lá chuối chờ y đến giải quyết chỉ tay vào xác chết sán đồ tể thầm cho biết do thằng này chơi trò cờ gian bạc bịp cho nên bị tóm khi bảo còi lôi ra ngoài tra hỏi ông con giỏi quá tay khiến nó chết không kịp ngáp mày đã làm gì nó tiến lò đúc lạnh lùng bảo còi trình bày ê, ê, ê, ê, ê, em lâu ra ngoài này em em em hỏi tội nhưng nhưng mà thằng chó miệng nó chối leo lẻo em điên lên em em phang cho nó cái đếu cày vào vào, vào gáy đưa chân đá đá vào cái xác tiến lò đúc quay sang quắc mắt chửi thằng đàn em mẹ mày Tao đã giận mày bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn ngu. Biết đại ca nổi điên, bảo còi nhăn nhó. Anh ơi, em bớt giận. Em em, em thề với anh em phang có nhát. À, ngờ lo lăn quậy. Tiến nhíu mày. Như vậy lúc mày đập chết nó, không ai biết phải không? Như vậy cũng tốt. Bất ngờ từ góc vườn chuối có tiếng van xin. Anh ơi, em cắn dơm cắn còi em lạy Các anh. Anh ơi, em có mắt bệnh như mù Em có tai như điếc, có mồm như câm Anh ơi, việc hôm nay em em sống để bụng Em chết bằng theo anh ơi, em xin anh Em xin anh Thằng chó nào sổ ở đây Tiếng Lào Đúc ngạc nhiên quay phát lại Lôi một gã Từ nãy đến giờ bị trói ở góc vườn Tới trước mặt đại ca Bảo còi thông báo Thằng này cùng hội cờ gian bạc lận với thằng chết anh ạ Chúng nó ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phú Chuyên mò đến các sới bạc để kiếm cơm Dân cờ bạc chuyên nghiệp đại ca Thằng kia biết mình gặp đúng người Cho nên luôn miệng van xin Giữa đêm khuya thanh vắng Tiếng kêu vang xa hơn mức cần thiết Khiến cho Tiến lò lúc khó chịu Định lùi gót ra xa Tiếng van xin của con bạc làm cho Tiến nổi điên Y vùng chân đang đi đôi gẹt mỹ Đá thẳng vào mặt kẻ lắm đều Máu từ miệng từ mũi Con bạc ọc ra Bằng một giọng lạnh lùng tiến quát Này Đêm khuya mày định thấy cả họ Đéo cho ai ngủ đi à? Im mẹ cái mồm vào. Nhắc bảo coi đứng canh chừng, Tiến lò đốc đi ra sát con đường mòn để suy tính, lúc này Sán Đồ Tể đi theo đại ca trở lại. Tiến biết rõ, nếu ném xác con bạc xuống sông Hồng Phi Tăng xác chết sẽ trôi về dưới hạ lưu độ trục cây số, gặp chỗ nước xoáy nổi lên quanh quẩn. Vì thế, có người hay vớt xác ở khu vực đó đưa lên bờ chôn. Chết nếu như là một xác thì đơn giản Đó là cách nhanh chóng lại hiệu quả. Kẻ chết trôi sông có nhiều nguyên nhân, không phải trường hợp nào bên cơ quan công an người ta cũng điều tra. Nếu như xác chết ở dưới nước quá lâu, ngoài việc bị phân hủy mạnh khiến chân tay rụng ra, trong quá trình trôi dạt những chân vịt của tàu bè va chạm phải, sẽ làm lốt phần việc còn lại. Điều này khiến cho công tác nhận diện tử thi là không thể. Suy tính là như vậy. Tiến Lào đúc thấy bị vướng, Ở gã đi cùng Đó sẽ là nhân chứng sống Nếu như thả cho thoát đi Thì khác nào lại ông tôi ở bụi này Bao nhiêu công sức mở sới Sẽ tan thành mấy khói Biết không còn sớm Phải quyết định thật nhanh Khi trời sáng đến lúc lộ ra tội ác lúc nửa đêm tiếng nói với sán đồ tệ Thôi Đã lỡ đập chết một thằng rồi Đập mẹ thằng còn lại Rồi cho chúng nó xuống dưới cho có một cô đôi có vứt xuống sông không? Sán đồ tể hỏi. Ngắm nhìn vườn chuối bạc ngàn, tiếng lò đúc trầm dọc Một đúc hai xác chết trôi là hơi nhiều. Chôn trong vườn chuối, bởi vì mà không biết quỷ không hay. Những con bạc lặng lẽ rời khỏi sới bạc trước khi trời sáng, kẻ thắng hỉ hả, kẻ thua còn lộ rõ vẻ cay cú. Máu bỏ đỏ đen không sao bỏ được. Hàng đêm Vẫn những khuôn mặt đó gặp nhau để ăn thua Mải mê sát phạt Cho nên cũng chẳng ai bận tâm đến sự vắng mặt của hai con bạc nến từ Vĩnh Phú Họ cũng chẳng buồn để ý Nơi cuối vườn rửa vừa có một đám đất Được trồng thêm răm cây chuối sát vào với nhau Ở dưới đó xác chết của hai con bạc được dùng làm phân bón Với mẹ vẻ mặt lạnh lùng cố hữu Tiến Lò Đúc quan sát hai thằng em đào hố, vứt xác, Sau đó y cưỡi con xe Honda 67 đi ăn sáng. Mọi việc còn lại sán đồ tề và bảo coi dọn dẹp nốt. Ngồi ăn miến ở ngay đầu chợ gạo. Tiến Lò Đúc gọi thêm cút rượu để uống cho ấm người. Nhìn cách ngồi nhằn nhã giống như là dân buôn vừa vào cầu Ít người biết y vừa quyết định lấy đi một mạng người trong nháy mắt Ăn xong bát biến ngan Tiến lò đúc gọi thêm đĩa cổ cánh Khi thấy hai thằng đàn em chạy xe tới rót cho mỗi thằng một chén Tiến hỏi Xong chưa nóc cạn chén rượu cho đỡ lạnh Bảo còi tuyên bố Đại ca yên tâm Mọi thứ sạch như chùi Chẳng mấy khi được ngày thành thơi Tiến lò đúc đứng xem bọn câu cá trộm Hồ Tây chán chê Tự dưng bước chân đưa y vào ngôi chùa làng Điều xưa nay hiếm Không quen thắp hương lễ Phật Tiến im lặng bước vào gian tam bảo Với vẻ mặt ưu tư Sống gần bốn chục tuổi đời Trải qua những thăng trầm Chưa bao giờ y hối hận vì tội ác của mình Nghe tiếng chuông tiếng mõ Cùng với những lời đọc kinh Của bà Vái Tiến lão đúc mơ hồ về một cõi hư vô Y biết Sống trọn kiếp này Mọi công tội đúng sai rồi sẽ chìm vào quên lãng Vào chùa không quá 20 phút Tiến lão đúc lững thững ra bờ hồ ngồi Phóng tầm mắt nhìn cảnh vật Trước còn bão tố Trời thường có những khoảng lặng yên ả đến chết người Kể từ khi lệnh cho lũ đàn em thủ tiêu nhân chứng vụ giết người Tiến lão đúc biết Tội ác của mình rồi đến lúc trời không dung Đất không tha Y chấp nhận vì nếu như cho Y chọn lại Y vẫn khiến cho hai tên cờ giang bạc lận chết chung một ngày Nếu không, làm sao xứng đáng làm đại ca Đứng ngắm hoàng hôn từ lúc mặt trời như là quả cầu lửa Hạ xuống thấp dần Cho đến khi mặt hồ chỉ còn là phản chiếu những ánh xạ xa xăm Con đường ven hồ đã thương người qua lại Đám cầu cá trộm đã rủ nhau sang bên phố Thủy Khuê Đánh chén từ lâu Biết không còn sớm Y quay về để ăn tối Ngồi khè khào uống rượu, như mọi ngày. Tiến lò đúc ngắm bụng vợ mình rồi thông báo. Này, thay vì tốn tiền khấn váy, kiếm đứa con cầu tự. Đợi xem nhà nào chán con đem vứt, anh nhặt về cho em nuôi. Lúc ấy vất vả đừng có kêu đấy. Hằng nghe vậy ngạc nhiên. Trẻ con chứ có phải con búp bê hỏng đâu, mà người ta vứt để cho anh nhặt. Tiến thản nhiên, lần trước. Anh đã từng nhạc một đứa cho cô Hương nuôi còn gì? Không vội chạy xe vào sới bạc ở trong vườn chuối. Sẵn hơi men, tiến lò đúc nhấm nháy vợ lên gác. Y muốn tranh thủ trước khi thức nguyên đêm thu tiền hồ, cũng như là cầm đồ cho đám con bạc khát nước. Vốn tinh tưởng vào lũ đàn em, tiến lò đúc hoàn toàn yên tâm khi vắng mặt. Sau lần sán đổ tệ cùng bảo còi đập chết con bạc đem trôn Y thừa biết bọn này giống mình đều không còn đường lui Việc ràng buộc nhau kiểu này không thể có chuyện phản thùng hay là bỏ đi đầu quân cho kẻ khác Gần 10 giờ đêm Trong tâm trạng phần phơ do nhiều yếu tố cộng lại Tiếng lão đốc phì phèo điếu thuốc phi vào khu Hân dương Giờ này sới bạc đã sôi động như hội làng Tiếng lành đồn xa, nhiều con bạc mò đến. Con đường mấp mô đã quá quen thuộc. Thậm chí không cần bật đèn, y vẫn nhớ từng vị trí để chạy con xe, đảm bảo không bị đổ. Đối với một tên giang hồ như Tiến, trong lúc chưa có việc gì to lớn, sới bạc là con gà đẻ trứng vàng giúp y kiếm tiền nuôi quân. Biết đâu có ngày y bỏ hẳn nghiệp đâm thuê chém mướn, khi tiền đã chật tủ. Phi xe vào cuối vườn, Tiến Lào Đúc châm lửa hút điếu thuốc. Bước vào căn nhà cấp 4 Đếm được gần hai chục con bạc đang ngồi quanh nhà cái Ở góc nhà bảo còi đảm trách Việc thu tiền hồ Và cầm đồ cho những kẻ muốn gỡ gạt Bước ra bên ngoài hiên Tiến thầm nghĩ Không biết hồn ma hai con bạc dân vĩnh phố Có thấy được phần nào an ủi Không đến mức Hàng đêm những oan hồn Được trông vui bên sới bạc Lững thững đi dọc Hàng chuối Bất ngờ Tiến Lò Đúc nghe thấy một giọng quen thuộc ngay sau lưng. Dạo này, chú làm ăn vào cầu nhà. Ngạc nhiên và vui mừng vì gặp lại cố nhân, Tiến Lò Đúc hồ hỏi. Ờ, em tưởng anh ôm vàng rồi vượt biên sang Hồng Kông từ lâu rồi. Họ ra anh vẫn ở Hà Nội à? Không vội trả lời Tiến Lò Đúc, lão hòa đào mộ quay gót về phía ngôi nhà của người chủ vườn chuối nơi hai người đã từng gặp mặt lần cuối cùng trước khi con sói đầu đàn mất hút, không giống như lần gặp chủ vườn để thuê đất trong ngôi nhà bừa bộn đã có bóng điện chiếu sáng trên bàn gỗ có mâm cỗ thịnh soạn được chuẩn bị nhằm để đón khách vẫn phong thái quen thuộc lão hòa đào mộ mở chai rượu tây rót vào hai cái cốc nhỏ chạm cốc xong lão cùng tiến cạn chén thứ nhất lão chậm rãi <cười> Anh có việc tạm vắng mặt ở Hà Nội ít ngày, bây giờ quay về công việc cũ. Dù sao, khen chú có đôi mắt tinh đời khi chú chọn mở sứ bạc ở đây. Theo anh biết, cái giá để nhận được sự gật đầu của ông chủ đất đếm ra là 450 gốc chuối bị đốn hạ. Kèm theo đó là năm con chó bị dính bả hả? tiến lão đúc nghe vậy thì cười khùng khục Y cũng chẳng phải giấu việc Đã dùng đến chiêu độc nhằm để thuê đất Bởi khi đói thì đầu gối phải bò Đó là lẽ đương nhiên Mất tầm mất tích một thời gian Tiếng lão đúc thấy lão hòa đào mộ Cũng chẳng mấy thay đổi Thậm chí còn phương phi béo tốt Nhìn lão không giống kẻ để trốn nợ Hay cần tránh sự truy bắt của người khác Ngồi ăn nhậu cùng với lão hòa đào mộ Nghe cách lão nói chuyện không khác gì ngày trước Tiến lò đúc mạnh dạn hỏi Dù không chắc lão sẽ trả lời Có phải anh cho người thiếu chết lão tường cả Lão hòa đào mộ thản nhiên Chú đánh ra anh cao quá ngồi như lão đó Thiếu gì kẻ muốn giết Anh sức nào mà chen vào được Biết lão hòa đào mộ là kẻ chủ mưu Tiến lò đúc không hỏi thêm Dù sao lão già luôn kín kẽ Trong mọi đường đi nước bước Thoáng nghĩ đến việc Lão đã lặn một hơi không sủi tăng Vừa nổi lên đã biết tìm mình ở đâu Tiến hiểu một điều Y vẫn còn kém nhiều so với con sói đầu đàn Dục Tiến lò đúc ăn nhiều uống khỏe Lão hòa đạo mộ nhắc Người như chú Phải làm việc lớn nó mới xứng tầm Bấu vào cái sới bạc Nó hẹn người ra Đêm khuya trên đường quốc lộ Chỉ còn những xe tải chở hàng chạy xuống Hải Phòng Những xe khách từ Tây Bắc chạy lên tỉnh hoạt động, riêng xe máy thì không nhiều, bởi đây là thời điểm nguy hiểm. Không hiếm những vụ lái xe ô tô buồn ngủ gây ra tai nạn thương tâm. Biết đi đêm không an toàn, nhưng Tiến Lào Đúc vẫn cưỡi con quên 100 thằng Tiến. Mục đích của chuyến đi không phải là xuống Hải Phòng, y xuống Ân Thi, giải quyết công việc rồi quay về. Mặc cho hai thằng đàn em cưỡi xe Honda 67 chạy trước, Tiến Lào Đúc chạy tốc độ vừa phải, Y biết đớn đúng, đúng thời điểm Sẽ được hiệu quả hơn việc là đến quá sớm Dù đi xa Nhưng không mấy tin tưởng nếu như ngồi sau tay lái Của mấy thằng đàn em hậu đậu Sảnh ra một cái là nằm đắp chiếu Rẽ vào con đường dài Đã cấp phối lồn nhồn khó đi Đã vậy nhiều đoạn còn lồi lõm Do ổ gà Thậm chí có những nơi như là ổ trâu. Tiến đỏ đúc Đã từng đánh bạc ở mạng này Cho nên thông thạo đường ngang lối tắt Y vượt lên dẫn đường bởi vì hai thằng đàn em đang lưỡng lự Không biết đi nào Hai chiếc xe máy chạy vun vút qua những dặn nhãn Sau đó men theo canh tới tiêu Có lúc xe chạy ra gần mép bờ sông Chỗ ấy có những xà lan hút cát Với ánh đèn pha soi rọi tỏ cả một khoảng Vừa rẽ vào con đường cánh đồng Tiến lò đúc bất ngờ tắt máy xe khi nghe thấy tiếng chó sủa nhông nhョng, y tấp xe vào một gốc cây to ở ven đường, sau đó đợi bọn thằng sán đồ tể chạy tới. vén tay áo, nhìn đồng hồ đã gần một giờ sáng. tiếng lò đúc chợt nhớ đến không khí sôi sục ở sới bạc mỗi đêm. hôm nay đi cả tướng lẫn quân, do vậy sới bạc tạm thời đóng cửa. ở nơi cách xa hà nội. Tiến Lào Đúc bỗng nhiên lo Mấy con bạc mò đến Mà không thấy ai Chúng nó rủ nhau đái mẹ nó vào cửa nhà Đến lúc ấy thì có mà chết Chỉ sợ nhất Là chúng nó ngứa tay Chúng nó châm lửa Nó đốt cả cái gian nhà ấy ra cho Thì thành ra to chuyện Dù đã sai mấy thằng choi choi ngồi nhà canh Tiến Lào Đúc vẫn không yên tâm Nếu không vì khoản tiền hậu hỷ Do lão hòa đào mộ đã hứa Y chắc là cũng không nửa đêm nửa hôm rời Hà Nội làm gì? Xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ cống. Bảo coi rồn dập hỏi, anh ơi, hôm nay mình khử đứa nào dở chốn đồng không mông quạnh như thế này hả anh? Mày có vẻ thích giết người nhỉ? Lúc dựa cột, đó, để tao xem lúc ấy mày có mạnh mồm được không? Tiến lò đúc trầm giọng. Chỉ tay về phía giữa cánh đồng. Phải tinh mắt lắm mới thấy có mấy người đang lối hối lối hối ở chỗ gọi đất. Tiến lão Đúc giải thích không ai đi bốc mộ đầu năm cả. Bọn này là dân đào trộm mộ chuyên nghiệp để lấy cổ vật. Chúng nó hứa sẽ bán toàn bộ số cổ vật mà chúng nó lấy được cho láo hòa đảo mộ. Thế nhưng đến phút cuối thế nào chúng nó lại lật kèo. Sán đồ tề nghe vậy thì tặc lưỡi. <cười> em hiểu rồi. Vậy là phải dạy cho bọn này một bài học về cái tội thất tín tiến cần dặn, không cần dạy dỗ đéo gì hết, tịch thu hết tất cả những gì chúng nó lấy được, nghe chưa? mại nó chứ, bọn chó rượu mời không muốn uống, lại thì uống rượu phạt với bố mày. Mặc cho những tên trộm làm việc tiến lò đúc dựa vào gốc cây, Lêm diêm tranh thủ, y nhắc bảo còi cẩn thận canh chừng. Lũ đào trộm sẽ hành động rất nhanh gọn Chắc chắn là không quá 3 giờ sáng Chúng sẽ xong hết mọi việc Người ta nói những kẻ như lão hòa đào mộ Quả thực là khó chơi Lão làm gì không ai biết Lão trốn đâu cũng chẳng ai hay Việc lão bất ngờ xuất đầu lộ diện Làm cho Tiến lò đúc phải suy nghĩ Y biết Phi vụ ngày hôm nay chỉ là phép thử Lão muốn y cùng mấy thằng đàn em Xem là liệu có còn nhanh nhảy Để làm việc nữa hay không Làm việc cùng nhau không nhiều Nhưng Tiến Lào Đúc quá hiểu Ném đá Dò đường là như thế nào Trước mỗi một phi vụ một lớn Bao giờ lão hòa đào mộ Cũng đều có một phi vụ nhỏ Trong lúc giấc ngủ chập chờn Đều khiến cho Tiến Lào Đúc băn khoăn Nhưng chưa muốn hỏi Là Lão Tương Cà Bị chết cháy là lẽ đương nhiên, nhưng khối tài sản chìm nổi của lão, không lẽ lão hòa đạo mộ lại bỏ qua? Biết rõ nếu như hỏi, thì lão sẽ chối. Do vậy, phải tìm cách khác. Hệ nghĩ đến chục cây vàng còn chưa kịp nhận. tiếng lò đúc tiếc hồi hội như là kẻ thua bạc. Nằm chập mắt với đủ thứ nghĩ miên man ở trong đầu, tiến lò đúc vẫn không quên việc trích. Ý tròn tỉnh khi nghe tiếng sán đồ tẻ gọi nhỏ. Đại ca, đại ca, bọn đào mộ chuẩn bị phấn. Nhìn về phía hai cái bóng đen lầm lầm lũi lũi. Nếu thoáng qua thì còn tưởng là bọn này đi câu ếch. Thế nhưng việc không bật đèn pin chứng tỏ đây là những kẻ chuyên làm sự mờ ám. Đưa mắt nhìn ra ngoài con đường quốc lộ. Sa tít có ánh đèn pha ô tô chạy ngược Tiến lò đúc đoán Hai tên trộm mộ sẽ không dại gì Đi theo hướng đó cả Chỉ tay về phía lò gạch Nói với thằng đàn em Còn nó sẽ đi về bên đấy đấy Bây giờ hai thằng chúng mày Phi xe đến trước đón đầu Tao chốt chặn ở bên này Mẹ nói chứ Cho chúng nó hết đường về quê mẹ Đêm khuya Mọi tiếng động dù nhỏ nhất Vẫn có thể gây ra tiếng vang Hai người đàn ông lầm lũi, vác ba lô đi men theo đường bờ ruộng, hướng về phía lò gạch. Bình thường muốn ra đường quốc lộ phải đi theo chiều ngược lại. Lần này họ đi lối tắt sang làng bên, rồi từ đó sẽ quay ngược về Hà Nội. Kiểu đi lắt léo không giống ai, cũng có nguyên nhân. Dân đảo trộm mộ thường không bao giờ đi rồi lại quay về con đường cũ, ngoài việc sợ bị cướp hàng. Xét về mặt tâm linh thì đi như thế này mới thuận Hai bóng đen vừa bước đến gần chỗ lò gạch Bỗng nhiên giật mình Đứng sững lại Ngay trước mặt Một bóng đen khác cất tiếng sang sàng Đi đêm không bật đèn Thì chỉ có mà là phường bất lương Hai người cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ Không biết Là gặp phải dân quân Hay lực lượng công an xã Hai tên kẻ trộm đang định lùi lại Thế nhưng đã không kịp Phía sau có tiếng xe máy lại gần. Dù sao, dưới ánh trăng mở nhạt, bóng người đàn ông cầm súng đủ để khiến cho hai kẻ trộm không dám bỏ chạy. uy lực của khẩu súng làm tê liệt cả tinh thần phản kháng. Dựng con xe win 100 chặn ngang đường, tiến lò đúc bước đến túm lấy ba lô trên vai của gã đàn ông, rồi sau đó bật đèn pin dọi vào trong kiểm tra. Ngôi mộ cổ trên gò đống ngay giữa làng có từ lâu đời. Nó rơi vào tầm ngắm của những kẻ chuyên đào trộm lấy cổ vật. Việc đào trộm mộ. Lúc đó sẽ thường được tổ chức sau nhiều ngày quan sát thật kỹ. Thông thường, trong mộ hay có đồ tùy táng là bằng gốm, bằng bạc hay bằng đồng. Nếu may mắn vớ phải mộ của hoàng thân quốc thích Lúc đó sẽ có thêm những món đồ trang sức quý giá, bằng vàng, bằng ngọc, hoặc là những thứ hiếm. Cầm chiếc bát men ngọc được bọc trong một miếng vải cho khỏi vỡ. Dù không sành đồ cổ, tiến lò đúc biết đây là vật có giá trị. Y nhặt tiếp một ấm trà cùng với một cái chén ngắm nhìn, Y đoán chủ nhân ngôi mộ này hẳn phải là đàn ông và có thú vui thưởng trà khi còn sống. Gia hiệu cho bảo còi, lục soát kỹ hai kẻ trộm mộ. Khi biết chắc những món đồ đã nằm trong ba lô, tiến lạnh lùng. Chúng mày là loại bất lương. Nửa đêm được hôm đi đào mồ quốc mạ nhà người ta. Thử hỏi, lúc mồ mạ tổ tiên nhà, nhà chúng mày bị đào bới. Cả lò nhà chúng mày có được yên không? Mẹ lút chó này Đưa cái ba lô cho sán đổ tẻ, tiến lò đúc gần rộng ra lệnh. tàu đêm lên bà, hai thằng chúng mày còn đứng ở đây. Đến lúc tao đòm cho một phát Đừng có trách Trong lúc hai thằng trộm mộ cắm đầu Bỏ chạy thục mạng hồng thoát thân Tiến lò đúc nổ máy xe lao đi Kèm theo câu nói cười hô hố Với hai thằng đàn em <cười> Mẹ Thu Biên Trời còn chưa sáng tỏ mặt người Hương đã thức giấc trước cả đồng hồ đổ chuông Do nhận được tin chồng về nước Cô cả đêm chẳng tài nào ngủ được Vì hồi hộp Ba năm Thời gian trôi qua nhanh chóng Nhiều chuyện xảy ra rồn rập Từ công việc cho đến cuộc sống Điều khiến cho cô hạnh phúc hơn cả là Cô Tuấn Kiệt càng lớn Càng khôi ngô Tuấn Tú Trộm vía dù không phải là con dòng cháu giống Nhưng thằng bé thế nào lại mang ánh nhìn rất giống chồng cô Đó cũng là một niềm an ủi thầm kín Chuẩn bị bữa sáng cho mọi người xong xuôi Hương chọn bộ quần áo vốn chỉ dành vào những dịp lễ Tết mặc cho con trai. Cô dặn, con nhớ ngoan, chiều nay là được gặp bố đấy. Vốn còn bé tí đã không thấy bố đâu. Tuấn Kiệt thực cũng chẳng quan tâm đến câu nói của mẹ. Với cô cậu, chỉ cần được mặc quần áo đẹp là thích rồi. Chồng Hương vắng nhà thêm vài năm nữa. Lúc ấy Tuấn Kiệt e rằng sẽ coi anh như người xa lạ. Bởi thế giới của thằng bé là những gương mặt thân quen, trong đó không thấy có gương mặt của bác sĩ Phiên. Không đi làm như mọi ngày, Hương dắt con trai đi bộ từ nhà sang phố Quang Trung. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thư thái vào đầu tuần. Nhìn mọi người ngược xuôi tấp nập, Hương nhìn thấy không ít bà mẹ cho con ngồi vào ghế mây rồi chờ đến nhà trẻ. Hương biết, từ hôm nay cô không còn phải vò võ nuôi con một mình nữa. đứa trẻ bắt đầu lớn khôn, giai đoạn này cần có sự nuôi nấng và dạy dỗ của cả cha lẫn mẹ. nếu không, con cái sẽ chịu thiệt thòi. hoặc nó có thể là tuổi thân so với chúng bạn. người ta nói thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Thời điểm chồng cô xin đi làm chuyên gia ở Angola Lúc đó cuộc sống còn tương đối khó khăn Bây giờ mọi thứ đã dần đi vào ổn định cho nên đỡ hơn nhiều Bản thân Hương vốn Không quen buôn bán Cô chưa biết phải làm gì với khoản tiền chồng đem về Gửi tiết kiệm an toàn nhưng lại suất thấp Trong khi có nhiều thứ Nếu như biết mua đi bán lại sẽ sinh lãi nhanh hơn Không muốn bận tâm quá nhiều vào việc đó Hương hy vọng đó là một khoản tiết kiệm khi cần đến. Giao cho con cho cô giáo, Hương đi chợ làm mấy món đãi chồng, còn mấy ngày phép chưa dùng đến. Hương xin nghỉ phép để chăm chồng cho thỏa nỗi nhớ. Khi sách làn ghé vào chợ, nem rán vào phở là hai món đầu tiên cô nghĩ đến. Cô tin chắc ba năm ở bên tận châu Phi xa xôi, chồng cô lâu ngày không được thưởng thức những món này. Vốn là người tiết kiệm. Trước niềm vui quá lớn Hương chọn mua luôn một bó hoa tươi để cắm Việc này cô học được của bác sĩ Hằng Nga Khi bố chồng cùng với bác sĩ Hằng Nga sống chung một nhà Nhiều lúc Hương phì cười khi thấy ông bà ngồi cắm hoa Nghe nhạc và nói chuyện cả buổi không chán Chưa kể đến việc nghe nhạc rồi bàn luận về văn chương thấy sự, nhiều khi sự lãng mạn đó còn bị pha lẫn tạp âm Là màn chửi nhau không ngớt của hai người đàn bà ở dưới sân Cuộc sống giống như là một dòng chảy bất tận. Trôi đủ lâu sẽ nhận ra sự dặm dài. Dần dần Hương thấy đó là những giây phút hạnh phúc trong cuộc đời của con người. Nó giống như là thói quen của cô. Được chồng đọc sách cho mỗi khi đi ngủ. Dẫu bận trăm con nhỏ, nhiều lúc Hương vẫn nhớ đến những phút giây êm đềm như thế. Cũng may nhờ có công việc cứ thế mà cuốn đi. Quãng thời gian xa cách trôi qua nhanh, cô biết. Sự an nhiên tự tại của bố chồng chỉ là vẻ bề ngoài. Ẩn sâu bên trong đó là sự dây dứt vì ông chưa làm tròn trách nhiệm. Với người con trai, rời vãi. Sự phản ứng của chồng cùng với người chị chồng, tất cả có thể chưa dừng lại. Bỏ qua những ý nghĩ tiêu cực, Hương muốn tập trung làm món ăn mà chồng cô thích. Cô hy vọng. Lúc này sự bất đồng sẽ được những người thân của mình dẹp đi Bởi chuyện đã xảy ra rồi Thì có luận đúng luận sai Nó cũng trở nên vô nghĩa mà thôi